Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ phút này lại trở nên cẩn trương Là bởi vì hắn sao? Hắn từ trước đến giờ luôn làm cho người ta cẩn trương sợ hãi vóc người của hắn là quá mức cao lớn Diện mạo quá mức dã man Mấy năm trước xảy ra việc ngoài ý muốn Làm cho gương mặt vốn dĩ không được thân tiện đó Lại còn tăng thêm vài vết phòng giữ tận Hắn để trâu cùng tóc thật dài che kín đi vết sẹo xấu xí kia Nhưng cũng không hề có bao nhiêu tác dụng Cô có thức ăn, có quần áo giữ ấm, có giường để ngủ, hơn nữa tốt cuộc cũng đã làm rõ tình trạng, nhưng cô lại sợ hắn. Hắn không nên cảm thấy bất ngờ, cô cũng là con người, là người thì cũng sẽ sợ thú hoang cùng quái vật. Hai danh hiệu này hắn không nên thẹn. Biết rõ là như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản cổ sở cùng thất vọng leo lên trái tim. Không muốn lại tiếp tục nhìn thấy bộ dạng cô co rúm lại cẩn trương, hắn rời đi tầm mắt vòng qua cô. Rồi cất bước đi tới Gió rất cằm cằm như là trong quá khứ ủa về Trước mắt tất cả vùng đất trắng như tuyết Lạnh như vang Trong lúc bất chợt Một bàn tay nhỏ bé ấm áp bắt được cánh tay của hắn Đợi một chút Hắn ngần người ra Chờ một chút đi mà Tôi còn chưa nói xong Anh có hiểu ý của tôi không Tôi tôi rất là xin lỗi Cô làm nhàn nói xong thì trong mắt hiện ra sự gấp gáp Hắn cũng hiểu cô đang nói gì Lại ngạc nhiên hơn khi thấy bàn tay nhỏ bé của cô dũng cảm đụng vào mình. Thật là đáng chết mà, anh nghe không hiểu sao? Cô khẽ cắn cắn môi, khuôn mặt như có một chút đưa rám Rồi sau đó ngoài dự đoán, một giây kế tiếp, cô đi đến phía trước một bước đến gần hắn. Giây tiếp theo dơ tay lên, bắt lấy tay áo hắn, nâng chân rồi huôn xuống cỏ má tràn đầy râu chia của hắn. Tại thời điểm này, tại cái đó, khiến cho người ta kinh dị mà nháy mắt. Hắn hoàn toàn ngay dạy, môi của cô rất là mềm mại, mang theo một chút nhiệt độ, đè ở trên cơ mặt thô ráp của hắn. Chỉ có không tới một giây, nhưng lại là giống vĩnh hằng. Sau đó cô lui ra đỏ mặt thờ hồn hình, mờ cái miệng nhỏ nhắn kia ra. Cảm ơn anh. Cô nhìn thẳng vào hắn, cánh môi hồng hướng hai bên mà kéo cong lên. Cô đang cười sao? Khẩn trương xấu hổ, thế nhưng xác thực là một nụ cười. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm. Sự đo ửng tràn lan ở trên khuôn mặt cô Hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích À xin lỗi Tôi không phải là cố ý hù dọa anh đâu Tôi chỉ là muốn Cái đó, cái đó là cảm ơn anh Cô nhìn hắn trong nháy mắt hóa đá Cầm lặng, làm thinh nói xong Ngày ngày càng hoảng hốt Dù sao thì đại cái chính là như vậy Tôi, tôi nghĩ là Anh nên biết ý tứ của tôi Cô hút hoảng phung bàn tay nhỏ bé Vừa nói vừa xoay người rồi sau đó vội vã chạy trôi chết. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Chỉ có thể nhìn ở trong đất tuyết, vụng về, về phía bóng lưng nhà sinh chạy trong nhà kia. Qua thật lâu hắn không phải có thể hiểu được rõ ràng, mới về rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có gương mặt bên trái bị nụ hôn có một ít nóng vòng mà tê dại. Cô vừa mới làm cái gì vậy? Cô là hôn hắn sao? Hắn không tin được, nó đã thật sự xảy ra nhưng cảm xúc môi mềm mại của cô vẫn đang còn lâu lại trên gương mặt. Mặc dù cách râu ria, nhưng hắn xác thực rõ ràng cảm giác cánh môi ấm áp của cô in ở trên ta. chậm rãi hắn giơ tay lên, mà dưỡng sờ vuốt khuôn mặt của mình. Sau đó hắn cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Hắn nghe tiếng tim đập của mình ù ù trong tai vọng về, chỉ cảm thấy giống như cả ngón tay của mình cũng dính đến sự ấm áp tê dại kia. Hắn bị giật mình. Trời ạ! Cô không biết mình tại sao lại có sự rung động như vậy. Nhưng hắn không hiểu ý của cô. Ở một giây đó cô thực sự chỉ muốn lấy phương pháp này để biểu đặt sự cảm tạ. Đây ít nhất là ngôn ngữ thân thể, toàn thế giới thông dụng. Nhưng cô quên có chỗ vô cùng bảo thủ. Như ở là một quốc gia Hồi giáo. Cô gái thậm chí đem diện mạo cũng là che kín lại không lộ ra ngoài. Chứ đừng nói là hôn một người đàn ông. Cho dù chỉ là hôn lên má cũng giống như vậy. Vừa về tới nhà xong... Cô liền xoay người núp ở sau phía cửa Cẩn trưng từ trong xe cửa mà nhìn lén bên ngoài Hắn vẫn còn đứng ở tại chỗ Bộ dáng bị hòa dợ, ngu ngơ Sau đó hắn sở sờ mặt của mình Lại cúi đầu nhìn thay mình Nhìn siêu cấp vô địch thật lâu Cô đúng là một đen ngu ngốc mà Giờ tĩnh che mặt của mình Vừa lúng túng lại vừa xấu hổ thẹn thùng Ở trong đáy lòng mà gào khóc Tựa lên cánh cửa thật dày, Cô thở dài một hơi Hy vọng mình đừng nên làm chuyện sai lầm gì tiếp theo nữa. Vừa đúng lúc đó hắn ngẩng đầu lên cử động, cô sợ hết cả hồn, chỉ thấy hắn cất bước đi tới bên này. Họng trong... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net